Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khu quân về một tố gồm toàn những loại thông dụng mà anh biết chắc sẽ tiêu thụ rất nhanh bảng hiệu vừa treo lên được vài hôm để tránh sự chú ý tấm bản chỉ vừa bằng 4 cuốn tập học trò ghép lại thì một buổi sáng có gã đàn ông ăn mặc lịch sự tươi cười bước vào thản nhiên ngồi xuống ghế và đảo mắt nhìn quanh khắp phòng cổ thư ký bảo gã ghi tên khám bệnh, nhưng gã lắc đầu và tự tin nói. Nhờ cô vào thư với bác sĩ Mạc là có cố nhân đến thăm. Mạc đang ngồi đọc báo trong buồng, nghe giọng quen quen, vội đứng dậy chạy ra và trố mắt kêu lên. "Oa? Đán phải không?" Khách cũng đứng dậy, tiến lại bắt tay và lễ phép giao lên. "Ông thầy, đất tròn." Gần 10 năm rồi nhớ ông thầy quá mà không biết tìm ông thầy ở đâu Không ngờ bữa nay gặp lại Mạc thân mặt quàng tay qua vai đàn Tôi vẫn nhớ ông luôn Ông lưu lạc ở đâu từ ngày đó đến giờ Mà tôi hỏi thật nhé Lanh như ông sao giờ này vẫn còn ở đây Tôi tưởng ông vù lâu rồi chứ Đàn cười. cười Thì tôi cũng tưởng ông thầy đi lâu rồi Hôm qua chạy ngang thấy tấm bảng để tên ông thầy Tôi giật mình cứ tưởng là có người trùng tên Sáng nay thấy ông thầy bước vô tôi mới biết chắc mừng hết lớn, xong thầy chưa đi mà kéo đàn vào trong phòng riêng bảo gã ngồi rồi giải thích. Tôi muốn đi thì cũng đi được chứ, hát ó mà. Nhưng có lẽ tôi ở lại. Qua Mỹ bây giờ muộn quá rồi. Châu chộng uống nước độc, chưa chắc đã hành nghề lại được. Một số bạn của tôi qua Mỹ cả mấy năm bây giờ vẫn phải làm nghề vớ vẩn. Sống qua ngày Rồi Mạc chuyển đề tài Đi vào thực tế Lúc này ông ở đâu Coi ông bảnh bao thế này thì chắc là ông không nghèo Đàn cười rạng rỡ Tôi vừa nói với ông thầy là trái đất tròn mà Trời xui đất khiến ông thầy mở phòng mạch ở đây Tức là hàng xóm của tôi rồi Nói để ông thầy mừng cho tôi Tôi mới mua căn nhà ngay trước cửa phòng mạch của ông thầy Xế xế cách chừng vài căn thôi Ông thầy đứng trước cửa nhìn thấy nhà tôi mà Mặc tròn mắt Nhà lúc này lên giá vùn vụt mà ông mua nổi ngay mặt đường Thì ông tài thật Chắc là ông trúng mánh Đàn khiêm tốn Có người bà con đi Mỹ bán lại giá rẻ Vừa ván vừa cho Nhưng mà chuyện ấy để từ từ tôi kể trong thầy nghe Hôm nay gặp lại ông thầy tôi mừng lắm Mà tôi thấy tôi có số nhờ ông thầy Nói thiệt với ông thầy tôi đi giang hồ mấy năm Nằm bót cũng 2-3 lần Bây giờ thì tôi tu Làm y tá trích dạo 2 năm rồi uhm, Bây giờ cũng có ít khách quen Thành ra tôi treo bảng trích thuốc theo tòa bác sĩ Rồi ngồi nhà chờ khách đỡ vất vả hơn Tôi mới học thêm được một khóa bồi dưỡng tại trường y Lại thêm vốn liếng ngày xưa ông thầy dạy tôi lúc còn ở thanh niên xung phong Bây giờ có dịp đem ra xài Ăn bậy bạ qua ngày Thôi Ông thầy biên toa Người ta mua thuốc Thì mang lại cho tôi trích Thầy cho mình lại giống hệt hồi ở với nhau dưới vùng bốn Mạc gật đầu vui vẻ Dễ thôi tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân cho ông Đàn còn muốn nói thêm Nhưng Mạc vừa có khách Một cặp vợ chồng Dẫn ba đứa con bước vào Đàn vội tế nhị đứng dậy Thôi thôi tôi tôi về để ông thầy làm việc Ngày mai tôi xin phép đưa bà xã qua ra mắt ông Thành. Mạc bắt tay đàn, tiến ra tận cửa. Anh thực tình thấy vui hẳn trong lòng. Bạn bè ở y khoa ra đi dần hết. Bằng hữu kết giao trong trại cải tạo cũng lần lượt kẻ trước người sau vắng bóng. Thành phố càng ngày càng đông dân, nhưng có lúc Mạc vẫn thấy hoành hieu. Hôm nay Gặp lại thằng đệ tử từng ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với mạng hơn 1 năm trời. Anh như bất ngờ tìm lại được một kỷ niệm cũ rất quý mà từ lâu đã chìm hẳn trong tiềm thức. Anh vốn là người có lòng từ tâm và nặng ân tình với nhân viên thuộc cấp, xuất phát từ kinh nghiệm lúc còn trong quân đội. Anh nghiệm ra một điều rằng những lúc lưng nguy, bạn bè chưa chắc đã giúp gì được anh nhưng rõ ràng những thằng đệ tử vu danh mà thường ngày anh không để ý lại xả thân cứu han trong nhiều hoàn cảnh mê thất. hồi di tàn ở Bình Long đầu năm 75. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net